các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net càng sống dựa vào nhau, gọi là sống chết có nhau cũng không quá. trước đây mối quan hệ của chúng ta vốn đã tốt. tớ dám thể với trời đất là tớ thật tâm coi cậu là bạn. nhưng lần này tớ không dám quyết định thay cậu. thậm chí tớ còn mong là mình chưa hay biết chuyện này. nếu như cậu quyết định bỏ đứa bé đi, nếu không đi cùng cậu thì tớ không an tâm. ví dụ như cậu sẽ ra chuyện gì, tớ không biết phải làm sao đối diện với bố mẹ cậu. nhưng nếu tớ đi cùng cậu, có một ngày thảm tiên sinh biết được, anh ta sẽ bỏ qua cho cậu. Nhưng cả ta và thầm ra Sẽ không bỏ qua cho tớ đâu Tớ không gánh nổi hậu quả đó Vì thế mà nhân nhân à Tớ cũng không biết nếu cậu bỏ đứa bé này đi Tớ sẽ phải làm gì nữa Người không vì mình Chờ chú đất diệt Hơn nữa chuyện này cũng không liên quan gì đến Trần Bội Nếu nhân thực sự vì cô Mà Trần Bội gặp phải tai họa gì Vậy thì cô có lỗi với cậu ấy Già nhân nhân hiểu được điều đó Cậu nói tiếp đi Trần Bội thấy già nhân nhân không tức giận Thì mới có dụng khi nói tiếp Nhân nhân, thầm tiên sinh vẫn chưa kết hôn, hiện tại có lẽ cũng chưa có bạn gái. Nếu như anh ta biết cậu có thai rồi, cũng chỉ có xảy ra ba khả năng này. Thứ nhất, anh ta sẽ để cậu bỏ đứa bé đi, sau đó sẽ cho cậu một khoản tiền gọi là bù đắp. Số tiền này chắc chắn sẽ nhiều đến mức cả đời này cậu tiêu không hết. Hai, là anh ta sẽ để cậu sinh đứa bé ra, cũng sẽ cho cậu một số tiền. Nhưng sau khi cậu sinh, cậu sẽ không còn bất kỳ quan hệ gì với nó nữa. Cậu không được nhận mặt con, thậm chí sau này còn không được gặp lại nó nữa. Sắp mà già nhân nhân vẫn vậy Không hề di chuyển tí nào Cô gật đầu mấy cái xong lại hỏi Vậy khả năng thứ ba Có phải thẩm tây thờ sẽ cưới tớ Để tớ sinh đứa bé này ra không Cậu không cần phải nói Tớ hiểu rằng khả năng này vô cùng thấp Gần như là không thể trần bội ử một tiếng Đúng vậy, thầm gia có tiền có thế Không phải là nơi loại người như chúng ta có thể trèo cao được Cho dù là cậu có mang thai đi chăng nữa Họ cũng sẽ không để cậu bước chân vào cửa đâu già nhân nhân cười một cái Giờ cân bản là cũng không nghĩ đến chuyện trèo cao Cô ngừng một lát rồi nói tiếp Vì thế Cách tốt nhất là nói với thầm tây thừa Để anh ta tự mình quyết định Giữ hay bỏ đứa bé Có phải vậy không trần bội vừa gật đầu Anh ta bảo mình giữ, mình sẽ phải giữ Không cho mình giữ, mình không thể giữ Mình hiểu rồi Giàn nhân nhân lại cười Khi cười lên trông cô càng đẹp rực rỡ. Nhưng mà Giờ có cái gì chớ? Trần bội cũng thấy chua sót Nói từng câu từng chữ Dựa vào anh ta là thiếu da của nhỏ thẩm. Giàn nhân nhân trầm tư một lát Cô lại nằm xuống Con người vào Giống với tư thế của đứa trẻ nằm trong bụng mẹ Tôi biết rồi Tôi sẽ cân nhắc thật kỹ Sau khi Trần bội đi ra ngoài rồi Căn phòng lại trở về Vậy yên tĩnh vốn có Già nhân nhân bỗng nhiên có chút hối hận Có phải ngay từ đầu Nếu cô cứ yên trong phòng giám đốc Trần Không bỏ chạy thì cho dù có bị heo hóc thật, ít nhất cũng sẽ không xảy ra chuyện này. Hoặc nếu như cửa cô gõ là cửa phòng người khác, có phải những chuyện này cũng sẽ không xảy ra không? Chỉ tiếc là không có nếu như, đích thị là cô đã chạy khỏi phòng gió đốc trần, và cũng đích thị là cô đã gõ cửa phòng thẩm thay thừa. Sau chuyện tất cả lại, thì dẫn đến kết cục thế này đây. Cô bắt buộc phải chấp nhận, chỉ là trước mắt không biết nên giải quyết thế nào mà thôi. Thế nhưng trong lòng cô vẫn lên lói một tia hy vọng, Nếu như quay thử thai kia có vấn đề thì sao Dù ra cũng không phải chắc chắn sẽ đúng Đợi ngày mai đến bệnh viện kiểm tra xem thế nào vậy Tất nhiên Lần Trần Bộ cũng mong như thế Trong cùng một căn nhà trọ Hai con người trong hai gian phòng khác nhau Đều đang thầm cầu nguyện trong lòng Mong cho đúng quay thử thai kia có vấn đề Thầm tay thừa hôm nay có một cuộc hẹn Là với Tô Vi Bạn học từ đại học trước đây của anh Nói là cuộc gặp mặt giữa bạn học cũ Nhưng thực ra đôi bên đều ngấm ngầm hiểu Là đi xem mặt Tô Vi kém thầm Tây thừa có nửa tuổi Có thể coi là cô con dâu ưng ý nhất Trong mắt thầm phu nhân Học thức cao, môn đàng hộ đối Hơn nữa lại còn là mặt học cũ của con trai Quan trọng nhất là trước mắt tiểu vì đã có sự nghiệp riêng Con người lại khoáng đạt Là người thích hợp nhất Giữ vị trí phu nhân của người đứng đầu Tiếp theo của nhỏ Thẩm. Thật ra thầm Tây thừa và Tô Vi Cũng có thể coi là bạn cũ Hai người đều đánh giá đối phương khá cao Khi thầm tay thừa nghe nói đối tượng xem mặt là Tô Vi Anh không gật đầu cũng không lắc đầu. Tô Vi bây giờ cũng đã hơn 30 tuổi rồi, bố mẹ cũng đã rất sốt ruột, lần đến thẩm gia mở lời trước thì cũng hết sức tích cực. Dù gì thẩm đây thừa cũng có thể gọi là viên kim cương ưu tú nhất trong giới rồi, bất kể là mặt nào cũng đều rất xuất sắc, rất thích hợp với cô con gái nhà họ. Hai nhà ăn ý, thế là có cuộc gặp mặt không mấy mặn mà này. Một Tô Vi ý nhị, chiến chắn. Hôm nay cô mặc chiếc váy dài màu đen hở lưng, kết hợp với giày cao gót Mái tóc hơi xoăn nhẹ được tạo kiểu rất trang nhã, phong cách trang điểm cũng rất tinh tế. Cô cầm cốc cà phê lên, ngước mắt nhìn Trần Thê Thừa đang ngồi trước mặt, lặng im một hồi rồi lên tiếng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net